các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. sao rồi? điền bảo bối nói. chờ một chút. qua mấy phút sau, diệp tịnh an lại hỏi. sao rồi? điền bảo bối lại nói. chờ một chút. lại thêm, lại qua thêm mấy phút, diệp tịnh an không nhìn được hỏi. vẫn chưa có à? điền bảo bối thét chó tay. tôi không tiểu được. diệp tịnh an ngậm miệng đợi thêm mấy phút nữa. bảo nghe thấy có tiếng nước chảy rõ ràng trong toilet. anh ngắn giọng một cái. Không nói gì, yên lặng chờ. Trong lòng thầm nghĩ lần này chắc cũng không có. từ qua mấy lần không thành công, lần này chắc cũng thế thôi. Một lúc sau, cửa toilet đột nhiên mở ra. điền bảo bối trợn to hai mắt nhìn Diệp Tịnh An, ngược vào phòng không nói lời nào. Diệp Tịnh An đứng thẳng người, cúi đầu nhìn cô. Sao rồi? điền bảo bối nắm quay thử thai thật chặt, gương mặt ửng hồng. Cha đầu Diệp Tịnh An rung lên. Xong rồi, phản ứng này có vẻ không ổn. Điền Bảo Bối nhón chân, mím môi kìm nén đến mức khuôn mặt trở nên đỏ rực cuối cùng cũng không kìm được, thét chói tai: "Học trưởng, tôi có thai rồi." Lần chiến tranh kéo dài này giữa Diệp tỉnh An và Điền Bảo Bối cứ như vậy kết thúc. Bản chú kỳ và chế độ ăn uống đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh cứ như bị dẹp sang một bên, đổi thành một bản kế hoạch đảm bảo sức khỏe thời kỳ mang thai. Phất vả lắm mới có thai, nên Điền Bảo Bối rất coi trọng việc này. Đối với lời dặn dò của bác sĩ, tuyệt đối nghe theo. Mỗi ngày đúng bữa sẽ ăn cơm, uống thuốc bổ, vận động đúng mực, đi thản bộ, tránh xa tất cả những vật dụng có chất phóng xạ, còn mua một đống sách viết về thời kỳ mang thai. Thật ra những thứ này dịp tình an có thể nhìn được tất cả, chỉ có một điều, không thể làm chuyện vợ chồng, cái này anh hoàn toàn không chịu nổi. Dựa vào cái gì mà không cho anh làm chuyện đó? Không làm chuyện đó thì bây giờ làm sao có em bé? Không làm chuyện đó thì bây giờ làm sao có em bé? Cái này người ta gọi là có nới mấy cũ nha nhưng mọi kháng nghị của diệp tĩnh an đều bị điền bảo bối bác bỏ mỗi lần anh cố ý bày tỏ là mình muốn làm chuyện đó thì điền bảo bối liền kéo tay anh lên lầu 3, chỉ vào cái bản kế hoạch treo trên vách tường sau đó đọc to điều thứ ba thời gian 3 tháng mang thai không được có hành vi quan hệ tình dục kịch liệt mỗi lần diệp tĩnh an đưa ra nghi vấn quan hệ tình dục kịch liệt vậy không kịch liệt thì có thể phải không kết quả là điền bảo bối vẫn nói không được tôi thèm vào cô tưởng tôi không phải cô tưởng không phải cô thì tôi không thể làm được chuyện ấy sao mặc dù nghĩ như vậy nhưng Diệp tỉnh An cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác để giải quyết chuyện đó. Tên là anh chỉ có thể chịu đồng kỳ thực trước đây lúc chưa có kế hoạch mang thai anh đối với mấy cái chuyện như vậy cũng không nhiệt tình cho lắm chỉ là ngon ngọt đã nếm quen đột nhiên không được ăn nữa làm cho anh cảm thấy thật không dễ chịu chút nào nhưng Diệp Tịnh An cũng hiểu được thời điểm phụ nữ có thai là thời điểm quý giá nhất không thể đụng chạm vào cho nên cách duy nhất để giải tỏa chính là ăn không ngồi rồi. Kiếm chuyện đi gây sự, nhiều lần lên cân tức giận Sau đó lại trở về với thói quen lúc đầu Anh mua rượu chất đầy tủ Còn mua thêm rất nhiều xì gà yêu thích Cuối cùng anh phát hiện ra Mình đã không còn thói quen sử dụng những thứ này nữa Vì tỉnh an thật sự nổi điên rồi Ngủ cũng không cho anh ngủ cùng coi như thôi đi Hiện tại đến cả rượu và xì gà cũng không còn cảm giác Vậy thì cuộc sống còn có cái gì thú vị Thế là anh càng thêm oe oe Khi thì cáu kỉnh Khi thì chán nản So với người bệnh thần kinh thì không khác là bao Điền bảo Bối cũng hoàn toàn không để ý đến anh, anh muốn tỉnh dưỡng như thế nào thì tỉnh dưỡng, điều trị như thế nào thì điều trị, tự như hoàn toàn không cảm nhận được Diệp Tĩnh An đang kháng nghị. Giống như hiện tại, cô đang đeo tai nghe, đi qua đi lại, vừa bước bộn vừa ngơ nga, sẵn khoái hưởng thụ ánh mặt trời. Sắp sửa vào đông sẽ khó có được ánh mặt trời đẹp như vậy. Tường thủy tinh hoàn toàn trong suốt, ánh nắng chiếu vào bên trong khiến cả căn phòng trở nên sáng ngời. Mà ở trong cái ngôi nhà sáng rực ánh nắng đây lại có một góc vô cùng tối. Diệp Tịnh An ngồi co ro trong góc phòng, trên đầu là một mạng mây đen. Lúc này Diệp Tịnh An vô cùng cô đơn. Anh lấy ngón tay vẽ vẽ vòng tròn, nguyên rỗ Điền Bảo Bối đã thật lâu không quan tâm tới mình. Thế là trong lòng như nuốt vài thuốc súng, nháy mắt liền bộc phát. Anh đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Điền Bảo Bối, bắt đầu mắng to: Này, cô cảm thấy thật sự nhàn rỗi sao? Mang thai thì rất giỏi sao? Không có tôi cô có thai được sao? Đứa bé này cũng có một phần của tôi. Một mình cô làm sao có thể làm được? Hơn nữa, làm sao cô biết nó nghĩ như thế nào? Chẳng may bây giờ nó đang muốn nhìn thấy cha nó thì sao? Anh ra sức mẵn một ven, quyết định dừng lại nghỉ một chút, thở phi pho. Mà hiện tại chỉ thấy Điền bảo bối chậm rãi, gỡ tay nghe xuống, nhìn dịp tịnh an chớp mắt vài cái, ngây thơ hỏi. Học trưởng, vừa rồi anh nói chuyện với tôi sao? Vừa rồi tôi mở âm lượng hơi lớn. Dịp tịnh an không trả lời, Điền bảo bối lại nháy mắt vài cái. Cô muốn trả lời sao? Vậy tôi tiếp tục đây. Diệp tỉnh An nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp một chút, mở mắt ra lại nhìn thấy điện bảo bối bắt đầu ngân nga. Phạt nhìn vô cùng nhàn hạ. Diệp tịnh An lập tức trở nên điên cồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net